Trường 106 Vân Lam Tông Vân Lam Tông là thế lực to lớn Số một số 2 của Sa Mã Đế Quốc Tông Môn trực tiếp đặt tại một dãy núi Hùng vĩ cách đế đô chỉ hơn 10 dặm Do đó Vân Lam Tông núi này được gọi là Vân Lam Sơn Vân Lam Sơn Thế núi dốc đứng Ba mặt vách đá rừng rậm Trên đó có một con đường thông lên đỉnh núi Có thể nói là một Hiểm địa dễ thủ khó công Hơn nữa Trên dưới khắp núi Đều có Vân Nam Tông đệ tử tuần tra chú đáo Cả dãy núi nghiễm nhiên Có thể được coi là một cứ địa khổng lồ Cách chân núi Vân Nam Sơn gần hai dặm Có hơn năm vạn kỵ binh đế quốc đồn trú Mặc dù được gọi là thủ vệ đô thành Nhưng ai cũng có thể nhìn ra đây Là người thống trị của đế quốc Đặt ra một cách phòng hộ đối với mảnh hổ gần đô thành Mơn tông hậu sơn, mây mù giợn lờ, tựa như tiên cảnh. Trên một khối nham thạch màu đen mọc ra giữa vách núi, một nữ tử thân xanh nhạt, sắc váy bảo, hai tay chính là đang kết ấn tu luyện. Mắt nhắm chặt mà theo mỗi lần hô hấp, hình thành lên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Mỗi lần tuần hoàn luân phiên, lăng lượng lồng đậm, xung quanh đều phát ra một luồng thanh sắc khí lưu, nhàn nhạt xoay quanh hình lữ tử. Sau đó không ngừng cuộn cuộn hấp thu vào trong cơ thể, tiết hành luyện hóa thâu là. Sau khi đoàn thanh sắc khí lưu cuối cùng đã bị lữ tử hấp thu vào cơ thể, làng chậm rãi mở hai trong mắt, thanh mang nhàn nhạt từ trong nhãn đồng xẹt qua tắp đèn trên vai không gió cũng bay lên nạp lan sư tỷ lạt lan túc lão già đã đến vân lam tông lão già bảo kêu sư tỷ tới gặp người nhìn lữ tử rời khỏi trạng thái tu luyện một thị nữ đã sớm chờ đợi bên cạnh vội vàng cung thanh nói phụ thân hắn tới làm gì nghe vậy lữ tử ơn mày đen hơi nhíu như hoặc lắc đầu ưu nhã động thân đến vách núi từng cơn gió đem nhẹ váy bào xanh nhạt rất cao áp vào thân thể lỡ tử lung linh mềm mại có lồi có lõm cực kỳ mê người ánh mắt biết nhá quét qua vách núi sâu không thấy đáy lỡ tử ngọc thủ nhẹ phất phới váy vấy bào xanh nhạt chợt quay người rồi đi trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa Một thanh niên sắc mặt có chút âm trầm đang bưng trên trà Bàn tay đặt lên trên bàn có chút kích động không ngừng gõ trên bàn Lạp Lan túc hiện rất kích động Bởi vì hắn cơ hồ là phụ thân của Lạp Lan <cười> Yên nhiên bị phụ thân Lạp Lan kiệt vác gậy mà đuổi về Vân Lâm Tông Hắn không nghĩ tới Chỉ là xuất binh đi Tây Bộ Đồn chú hơn một năm Lưỡng trình của hắn to gơn lớn mật Tự nhiên dám đem hôn sự do lão gia tử lập ra năm đó mà thối hôn, trong gia tộc ai chẳng biết, Lạp Lan kiệt cực kỳ coi trọng mặt mũi, mà hành động này của Lạp Lan Yên Nhiên không thể nghi ngờ là làm cho người khác nói là. Lạp Lan gia nhìn thấy Tiêu gia thế lực yếu ớt mà khinh thường kết thông giao đồng nghĩa với việc hủy luôn tính khí. Loại nhàm ngôn to ngữ này làm cho Lạp Lan tiệt mỗi ngày đều trong nhà nổi giận lôi đình, nếu không phải không thể cử động chỉ sợ Hắn sớm đã đi kéo cái thân thể sắp như khổ, khổ mục mà bò đến vân Nam Sơn. Đối với hôn sự của Lạp Lan gia tộc cùng tiêu gia, kỳ thực, Lạp Lan Túc cũng không quá toán thành. Dù sao, lúc đầu tiêu viêm đại danh chính là phế vật. Nếu bảo hắn đem lữ nhi dung mạo cùng tu luyện thiên phú đều là tốt nhất trong một cái phế vật, Lạp Lan Túc đích thực trăm lần không tình nguyện. Bất quá, lúc đầu là lúc đầu Căn cứ tin tức hán đoạt được Hiện tại, tiểu tử tiêu ra đó Không chỉ là bỏ đi cái danh kết vật Tốc độ tu luyện bày ra xu cơ hồ với lúc đỉnh phong trước Còn muốn kinh khủng hơn Lúc này, tiềm lực của tiêu viêm biểu hiện ra Không thể nghi ngờ đã làm cho Lạp Lan Túc Cực kỳ coi trọng song Lạp Lan Niên Nhân tự mình hành động Lại em xong phương quan hệ lạnh nhạt như băng Cực kỳ vết tắc Điều lại khiến cho Lạp Túc Cực kỳ xấu hổ Dựa theo tình hình quan hệ đang xấu đi Càng là bất hảo Hắn, là Van Túc không chỉ là mất đi Người con rể tiềm lực vô hạn Hơn nữa, không chừng có thể khiến cho tiêu viêm Đối với Lạp Lan gia ôm hận Chỉ cần nghĩ tới một người có thể tương lai Trở thành đấu hoàng cường giả lại trở thành Địch nhân của Lạp Lan gia tộc Lạp Lan Túc vừa lo lắng Vừa tức giận dậm chân Nhà đầu kia hiện Lá gan càng lúc càng lớn Càng nghĩ càng lộ Khách trà trong tay là Đan Túc đột nhiên lặng lề, đập trên mặt bàn, nước trà bắn tung tóe, làm cho thị nữ hầu hạ bên cạnh càng thêm hoảng sợ, vội vã cẩn thận rực rực thay chén trà lần nữa. Vân Nam Tông như thế nào lại không thông chi chút nào? Ngay lúc là Đan Túc trong lòng tức giận, thanh âm nữ tử Thanh Thủy đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Một bóng người thanh sắc xinh đẹp từ trong xa liêm chậm rãi tiến ra, hướng là Đan Túc ngọt ngào cười. Thờ. Người trong mắt còn có phụ thân Ta lại nghĩ Người trở thành vân vận đệ tử Sẽ không biết cái gì là Lạp Lan gia tộc ấy chứ Nhìn Lữ Nhi ngày càng xinh đẹp Lạp Lan Túc trong lòng lửa giận thoáng nhu liếm Một điểm hừ lạnh nói Nhìn là Lan Túc sắc mặt không dễ nhìn là Lan nhiên nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đối với thị lữ một bên Phất phất tay đem đuổi ra ngoài Phụ thân Hơn một năm không gặp người trước tiên lại dân dạy yên nhi đến lúc trở về ta nhất định phải nói cho mẫu thân đợi đến khi thị nữ rời khỏi làn lan yên nhiên mũi thon liền nhân lại ngồi xuống bên cạnh làn lan túc mà làm lũng trở về ngươi còn dám trở về nghe vậy là lan túc khoe miệng lít ra ngươi dám trở về xem ra ngươi có dám hay không đoạn tuyệt với ngươi bĩu môi làn lan yên nhiên trong lòng rõ ràng cực kỳ minh bạch ý lời là lan túc ngươi hẳn biết mục đích ta tới đây rồi chứ? hung hăng một ngụm trào, là ban túc mặt âm trầm nói. là vì chuyện ta thối hôn sao? cánh tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt tóc đen, là ban nhiên nhiên thản nhiên nói. nhìn là ban nhiên nhiên bộ dáng bình tĩnh này là ban túc nhất thời tức đến tối mặt, bàn tay lặng lề đập vào bàn tức giận nói. hôn sự là ra ra ngươi năm đó tự mình xếp đặt, ai cho ngươi giải trừ? Đó là hôn sự của ta Ta mới không cần dựa theo ý tứ của các ngươi gả cho ai Chuyện của ta, ta tự làm chủ Ta mặc kệ là ai xếp đặt ta chỉ biết Nếu như dựa và theo ước định gả đi chính là ta, không phải là ra ra Nhắc tới việc này là ta niên nhiên mặt không vui Làng tính tình có chút độc lập Rất ghét, chuyện đại sự của mình phải nghe theo người khác điều khiển Cho dù là trưởng bối của làng Người đừng tưởng ta không biết Ngươi đơn giản cho rằng tiêu viêm lúc đầu là một tên phế vật không xứng đáng với ngươi sao Ngươi hiện tại người ta tiềm lực đối với ngươi cũng không thấp Lý hiệu vự của ngươi tại Vân Nam Tông Hẳn sớm đã nhận được tin tức liên quan tới thực lực của hắn Lạc Bán Túc cả giận nói Nàng lan yên nhiên lông mày đen nhíu Trong đầu hiện lên thiếu niên năm đó tràn ngập tính quật cường Đôi môi mọng đỏ khẽ nhất thản nhiên nói Đích xác có nghe qua một ít tin tức Không nghĩ Hắn dĩ nhiên thật đúng là có khả năng bỏ đi cái danh phế vật. Việc lệnh đích xác làm ta rất ngoài ý muốn Ngoài ý muốn Một câu ngoài ý muốn là được Ra của ngươi đã mở miệng Cho ngươi một ít thời gian Lại đi một cái ô thành thành Tốn chân là lên một lời xin lỗi Đem cái quan hệ này hòa hoãn một chút Làm lan túc câu mày nói Xin lỗi Khó có khả năng Nghe vậy là ban yên nhiên Mày dễ dựng lên Không chút do no dự trực tiếp cự tuyệt hừ lạnh nói Điều vì em hắn mặc dù không còn là phế vật, làm nay nhiên nhiên ta vẫn như cũ không gả cho hắn, Càng đừng có đề cập đến chuyện nói cái gì xin lỗi. Các người thích thì tự mình đi, dù ta không đi Âu Thẩm Thành lần nữa. vậy là ngươi từ chối con đường sống rồi đó, hoặc là ngươi gây ngươi tự chấm dứt cho ta. nhìn là ta nhiên nhiên dĩ nhiên cử tuyệt là tan tốt nhất thời phẫn lộ, không đi, mặt ngọc đanh nại. Bà Lan Nhiên dẫn mạnh lên tuyết Trên gương mặt thoáng hiện một nét cao ngạo Hắn không phải rất có bản lãnh sao Nếu làm đó dám Ứng hạ định ước ba Ta đây là Bà Đan Yên Nhiên Tại Vân Lâm Tông chờ hắn đến khiêu chiến Nếu là ta bại làm lô tỳ Nghe hắn xử trí hừ Còn nếu không muốn ta xin lỗi khó có khả năng Hỗn chương Nếu như một năm mức định ngươi cuối cùng thua Đến lúc đó làm lô tỳ Vậy chẳng phải là Bà Đan gia tộc của ta Mất hết mặt mũi hay sao Lạp Đan Túc nổi giận nói Ai nói ta sẽ bại Cho dù tiêu viêm hắn hồi phục thiên phú Lạp Đan yên nhiên ta chẳng hề kém hắn Hơn nữa Vân Nam Tông nội công pháp Cao thâm đã nhiều lần không đếm xuể Cao cấp đấu ký lại càng phong phú Lại có đan vương cổ hà ra ra Giúp ta luyện chế đan dược Mấy thứ này hắn một thiếu gia tiểu gia tộc Chẳng lẽ cũng có thể có Nói không khách khí Sợ rằng chỉ đơn giản tìm cao cấp đấu ký công pháp cũng không Cũng có thể khiến cho hắn tốn mấy chục năm Bị Lạp Lan Túc xem nhẹ Lạp Lan Yên nhiên nhất thời Như dẫm phải đuôi Đáng ghét nhất là bị người khác kém vào Nói là kém hơn cái tên phế vật Mình vạn lần xem thường Bị Lữ Nhi cãi lạ Lạp Lan Túc tức giận đến vảnh dâu trừng mắt Đột nhiên đứng dậy Vương tay định đánh Lạp Lan Yên Nhân Lạp Lan Huynh Người cũng đừng lên làm bậy Nhìn động tác của Lạc Văn Túc Một đạo bóng trắng Vội vã tiến vào Trắng trước mặt Lạc Văn yên nhiên Cát điệp Người tiền hỗn đả Nghe nói lần trước đi tiêu ra Cũng là do ngươi gặp nó phải không Nhìn bóng người chế trước mặt Lạc Văn Túc càng tức giận Giận dữ nói Sổ cười Cát điệp cười khổ Đây là ý tứ của Tông Chủ Ta cũng không có biện pháp Vân vân Làng làm cái gì lại có thể tùy để yên nhiên làm mấy cái loại chuyện ngu xuẩn này Nếu như ba năm sau tiêu em thực sự có thể đánh bại yên nhiên Vậy chẳng lẽ muốn để làng làm lô tí cho người ta Nghe hai chữ tông chủ là văn tốc tức giận Có chút thu liễm Bất quá trong giọng nói vẫn có chút hoán khí Dù sao tự nhiên mất đi một con người con rể có tiềm lực cực Cũng là thêm một định nhân Tâm tình có chút không tốt à. Đoạn văn túc Đạp Lan Huynh Không lên gấp gáp Việc không lên làm thì cũng đã làm Hiện tại cái gì cũng vô dụng Hơn nữa cho dù người bắt Yên nhiên đi xem như nỗi Cũng khó có thể cứu vãn được quan hệ hai nhà Cần gì phải trước lấy việc không vui Về phần 35 ước định Người yên tâm tông chủ gần đây Đã tự mình xuống núi Thay cho là ban Yên Nhiên chuẩn bị Một ít tài liệu cuối cùng chỉ cần đến lúc cổ hà trưởng lão đem đan dược luyện ra vậy tiêu viêm lọ khó có thể đuổi theo tiến độ tu luyện của yên nhiên chỉ cần yên nhiên tại hệ nước 35 hạ thủ lưu tình liền làm tan đi oán khí trong lòng hắn cắt điệp miệp cười nói phương thuốc gì mà lại diệu dụng như vậy nhũ mày là gan túc hỏi hay cái này cũng không thể nói thuốc này nguyên là cổ hà trưởng lão năm ngoái trong lúc lịch lãm cũng yên thâm sơn đoạt được vậy chắc hẳn là tiền nhân lưu lại về phần dược liệu đến lúc đó người sẽ biết cát điệp thần bí nói thấy cát điệp không nói tập lan túc không kinh nhũng vất vất tay nhìn lạp lan yên yên chốn ở phía sau cát điệp vẻ mặt vẫn cuộn cường đành bất đắc dĩ dậm chân cảm giận nói randy khó khăn được người đến lúc đó thất bại phải làm thị nữ cho người khác ngươi cũng đừng nói cùng với lạp lan gia có quan hệ ta cũng không cứ vãn đâu Rút lời ngập tràn hoàn khí rời khỏi đại sảnh Nhìn bóng lương biến mất Trong tầm mắt Cắp điệt lúc này mới thở dài một hơi Quay đầu nhìn là ta nhiên nhiên Vẻ mặt đồng dạng bất đắc dĩ thở dài một hơi Thật không nghĩ tới tiêu gia tiểu gió hỏa kia Thực sự có thể đứng dậy Có thể cũng kệ hắn đi Là ta nhiên nhiên ngồi ghế thản nhiên nói Nhiên nhiên người Thực sự tin tưởng ta ước định 35 đánh bại hắn không Trần trường hồ oh cát điệp đột nhiên hỏi kết thúc như thế nào ngay cả ngươi cũng cho rằng ta kém hơn cái tên phế vật tiêu viêm hắn. nghe vậy là băng yên nhiên nhất thở không vui, người khổng lắc đầu, cát điệp thở dài. ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia có chút quỷ dị. bím môi là ta nhiên nhiên ngọc thủ đang bưng chén trà có chút nắm chặt, con ngươi chìm trầm trầm vào lớp trà nhàn nhạt, nhạt trong lòng hừ lại. ta cũng không tin, ngươi có khả năng trèo lên bụng đầu bổn tiểu thư. Còn 1 năm rưỡi ta xem ngươi từ tam tính đấu giả có thể trèo lên cấp bậc gì ta là Vân Nhiên Nhiên tại Vân Nam Tông chờ ngươi có bản lĩnh đứng hạng mà tới